Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Toát, nên những kẻ biến dị đó vẫn không ngừng truy lùng bạc một cái gắt gào. Điều đó khiến cho Lưu Huệ Dịnh phải bỏ lại đứa con trai bé bỏng của mình tại chân núi phía nam của vùng đất trồng phòng. Lúc ấy Lưu Huệ Dịnh đã bỏ lại quả cầu thiên vọng ở cạnh đứa bé, cùng với một mảnh vải có ghi chép về thân thế của nó từ trước. Thật may mắn là đứa bé đã được một người đi rừng lượm về núi nấng. Đứa trẻ năm đó chính là tổ tiên của môn tượng sau này. Sau khi đã bỏ lại đứa con nhỏ của mình Lưu Huệ Dịnh lại tiếp tục chạy trốn Rồi đến khi chạy tới khu rừng thiêu tân Bà ta đã quyết định chôn giấu chiếc gương Tại gốc cây gạo bị tật nguyện Bà ta lo sợ rằng mình sẽ không thể chạy thoát được Và chiếc gương sẽ lọt vào tay của bọn chúng Không biết là do tình cờ hay do số phận đã sắp đặt Vì nơi mà Lưu Huệ Dịnh trôn giấu chiếc gương Là chính là nơi chôn giấu thân xác của lối kỳ Nơi đó chính là gốc cây gạo có Liên quan đến lời nguyện Gia La độc ác L Đã không biết được rằng chính người thiếu mũi có tên lôi kỳ Được chôn tại đó Mới là chủ nhân chính thức của chiếc gương Sau khi đã chôn giấu chiếc gương xong Lưu Hội Dịnh lại tiếp tục chạy trốn Sau cuộc đào thoát ấy Và ta đã trôn thoát Và đã biến mất sau một khoảng thời gian rất dài Còn về chiếc gương có chữ kỳ đó Thì nó được nằm yên trong lòng đất Cho đến một ngày Nó bị môn đẻ cũ của Lý Pháp Sư Tên là Giang Tầm Vũ tìm ra được Và chính hắn đã đưa chiếc gương đó vào trong nhân gian Để sát hại con người Giang Tẩm Vũ vốn là một trong những người môn hạ thân tín nhất của Lý Pháp Sư. Hắn ta có một dạng tầm rất lớn cùng với một sự hiểm ác hôn cùng. Giang Tẩm Vũ cũng chính là người được nhận chân truyền phương pháp hóa giải ra là từ sư phụ của mình. Có thể hiểu là tại sao người Pháp Sư họ Lý lại không tiêu hủy đi những ghi chép về phương pháp hóa giải đó. Có thể là từ trong thâm tâm ông ấy rất sợ rằng Gia La sẽ không được hoàn hảo khiến cho ma lực của nó sẽ bị chạch với riêng nguồn của lời nguyện. Nhưng những mối lo của ông ta cũng là thừa vì lệ nguyện đã làm đúng như những gì mà ông đã áp đặt lên nó. Thời gian thoáng trôi, cho đến mùa đông năm 1749. Người đàn bà mang tên Lưu Huệ Dịnh đã trở lại khu rừng thiếu Tân sau 38 năm trôi dài. Nhưng khi về đến nơi để tìm kiếm thì sự việc đã thay đổi hoàn toàn vì di vật năm xưa đã không còn ở đó nữa. Quá tuyệt vọng, người đàn bà ấy gào thẹt lên đau đớn rồi chết ngay tại nơi cây gạo tật nguyện. Với một đôi bàn tay nát bường vầy màu Cuối cùng bà ta đã trở thành một linh hồn vất vượng lang thang không nơi cư ngụ Thời gian vẫn trôi qua Và con người vẫn phải hứng chịu những cái chết của quái Không biết đâu là nguyên nhân Giang tầm vũ tiếp tục thực hiện giã tâm của mình Giã tâm đó là làm cho ma lực của Gia La ngày càng tăng lên Hắn vẫn luôn tìm kiếm thêm những linh hồn để vạn kiếp Làm nô lệ cho lời người nào độc đỏ Câu chuyện về những cái chết đau buồn ấy cứ tiếp diễn Cho đến một ngày của năm 1946 Sau khoảng thời gian kéo dài đến hơn 2 thế kỷ, Giang Tầm Vũ cũng đã sử dụng thủ pháp ly hồn để tồn tại, đến tháng 5 tuổi tác, không ngay ảnh hưởng đến hắn. Ngày đó Giang Tầm Vũ đã nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi và đặt tên cho đứa trẻ đó là Giang Tấn. Năm ấy Giang Tấn, Quảng chừng đã 8 tuổi, đứa trẻ có tên Giang Tấn ngày ấy sau này đã đổi tên thành kiểu điển quân như mọi người đã biết. Sau Giang Tấn, Giang Tầm Vũ có nhận thêm một người con gái nữa làm đệ tử. Cô ấy là Triệu Ly Miên và Triệu Ly Miên chính là người đã sinh ra lương đảo sau này. Trước khi nhận nuôi Giang Tấn và Thu Nạp, Triệu Ly Miên thì Giang Tẩm Vũ cũng đã có được hai người đệ tử. Họ đều lớn tuổi hơn Giang Tấn và Triệu Ly Miên. Theo thầy học tà thoát trở đến năm 1956 thì Giang Tấn cũng được 18 tuổi. Còn người sư muội Triệu Ly Miên thì mới vừa bước sang tuổi 14. Năm ấy Giang Tẩm Vũ đã tìm ra được tông tích về hậu dệ của Lưu Huệ Dịnh và Trịnh Hình cùng năm xưa. Đó là gia tộc nhà Họ Trịnh ở thôn Dương đài Trịnh ngạc nhân là cháu đời thứ tư Của Trịnh Hình Cung Thật không may cho gia tộc Họ Trịnh Giang Tẩm Vũ vốn là một kẻ không hề đơn giản Hắn có thể phát giác ra Được con cháu của Trịnh Hình Cung Và Lâu Huệ Dịnh Có thể là do nguồn năng lượng từ quả cầu Thiên Vọng Khi mà Giang tầm Vũ cảm nhận được Về quả cầu Thiên Vọng ấy Thì những kẻ đồng môn năm xưa với hắn Cũng dò tìm ra được Vậy là một cuộc thảm sát đã Nhóm của thầy trò Giang Tẩm Vũ cùng với nhóm của tên Kha Di đã giết sạch gia tộc Hòa Trịnh. Rồi giữa hai nhóm đã xảy ra một cuộc huyết chiến để tranh giành những dị vật năm xưa. Riêng nhóm người của Kha Di thì vẫn cho rằng hậu nhân nhỏ Trịnh vẫn còn đang cất giữ hai món đồ, đó là quả cầu thiên vọng của Chia Hương. Hắn ta không biết được, chiếc Hương đó đã vào tay của Giang Tẩm Vũ từ trước đó rất lâu rồi. Giang Tẩm Vũ đã sử dụng Chia Hương ấy và hắn đã trận điểm một loại tà thuật nào đó. Khiến cho những kẻ sử dụng thủ pháp ly hồn không thể phát hiện ra được ma lực của lôiỳ đêm định mệnh năm ấy một cuộc thảm sát đẫm máu đã diễn ra tất cả sinh mạng của những người trong gia tộc nhỏ trịnh đều đã tận ngoại tr trường của mình nghe chuyện hot nhất tại đọc